Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Năm nay tuổi anh dạy chúng nó đến giờ rồi Thì 6-7 năm nay tết hôm nào anh cũng và anh mừng tuổi lũ, lũ nhỏ uhm. Là như vậy chứ còn anh cũng không ấy Thế nhưng mà khi mà vào trong đó là anh thể thực hiện là thật là anh hết sức tràn nghiêm Ít nhất là từ cách ăn mặc, từ cách đi đứng Anh ở ngoài anh hút thuốc lá nhiều lắm Thế nhưng mà vào cổng chùa là anh bảo anh không hút nữa Thèm lắm nhưng không hút nữa Bởi vì là vào trong đó là một cái môi trường khác rồi Đúng không? Nó là một cái môi trường khác Thế nhưng mà cái hôm đó rất là buồn cười à, Hôm đó rất là buồn cười Thì cái hôm đó là anh thấy Anh vào có một cái cô Cô ấy mặc váy Thật ra cái váy đó nó không ngắn lắm Nhưng cái váy đó đứng thì nó cũng trớm trớm đầu gối Nó trớm trớm đầu gối thôi Thế nhưng mà khổ nỗi là cô ấy ngồi cô ấy ngồi cô ấy quỳ lại ở chính điện á mà anh thì anh không vào trong. Anh đứng ở ngoài thôi, anh chờ vợ anh vào thôi. Thì cái cái cái cái vị trí anh đứng ở ngoài cửa điện thì nó chính là ở sau lưng những cái người đang vãi lạy xì sụp ở trong á. Thì khổ nỗi là khi mà cô ấy xì sụp lại ấy thì đúng vào cái vị trí của anh nhìn thấy đằng sau anh cảm thấy mệt mỏi, anh cảm thấy rất là mệt mỏi xanh đỏ tím vàng là anh thấy gần hết. Đó. Nói thật là anh thấy cái điều đó nó không hay một chút nào cả. Anh thấy cái điều đó nó không hay một chút nào cả. Và anh cảm thấy nó rất là báng bổ. Tiếp nữa là có một bà nó bà đấy thì chắc là cũng phải ngót 50 rồi cũng đứng đứng tuổi nhưng mà chắc là nhà cũng có tiền bởi vì hai mẹ con đi SH mà đi SH vào. Cái khu ăn sống thì họ cũng có tiền lắm, chứ không phải mình núi đâu, trung du đâu. Khu ăn sống họ có tiền lắm. Thế là bà đi SH vào thì bám mặc bà già rồi, ngón tay sơn đỏ chót, môi đỏ chót, mắt xanh mắt đỏ. Đó mặc áo bó ở dưới là mặc một quả váy. À, các bạn nữ anh cứ, anh cũng không biết gọi là cái váy là cái váy gì, nó xòe xòe nhưng mà nó dài đến mắt cá chân đó. Nhưng mà nó là váy hoa rộng rộng như kiểu cái váy maxi đi biển đó. Như kiểu cái váy maxi đi biển đó, nhưng mà đấy là cái chân váy đó còn trên là mặc mặc áo bó. Thì anh nói thật là anh nói thật đừng nói là vào đến chùa mà anh thấy ở ngoài mặc thấy nó ông đẹp ở thứ nhất là bà ấy già. Người bà ấy thấp, béo như là một em các em nhìn nó như là một cái khúc giò di động ạ thì những người già người ta béo, người ta sổ thịt da thì người ta sẽ nên chọn những cái mặc là đừng để nó bó quá. Thì nhìn nó rất là lộ, cái đây bà này váy mặc bó quá, nhìn người bãi nổi từng khúc từng khúc từng ngấn từng ngấn. Nhìn nó đã phản cảm rồi, trong đó khi đó là cái váy đó, à cái áo nó khoét ngực sâu hoắm. Mà nói thật cái da người già á các bạn biết cái da người già họ nhăn nheo, dù có dù có làm mỹ phẩm thẩm mỹ đến mấy thì nó vẫn cứ nhăn nhèo. Nó đổi mồi. Anh không thấy cái điều đó đẹp ở đâu cả. Rồi ở dưới mặc một quả váy maxi. Anh anh gọi anh cho phép anh không biết gọi là cái đấy là gì nhưng mà nó như là cái váy maxi á nhưng mà nó chỉ là cái chân váy thôi. Hoa, lá, chim, cò, mặt trăng, mặt trời, cóc, nhái, xida đủ hết. Họa tiết gì cũng có. và cuối cùng là bài đi trên một quả dép. Một quả gọi là guốc. Anh cũng chẳng biết gọi nó là cái gì nữa nhưng mà quả đế của nó dày phải từng này nè. Quả đế nó dày lắm, anh nghĩ quả đế đấy phải tầm 12 phân. À, anh thấy cái điều đó nó không đẹp một tí nào, kể cả ở ngoài với một người phụ nữ ở cái tuổi đấy, các bác, các cô nên mặc đơn giản thôi nó vẫn hiệu quả, nó vẫn đẹp mà nó làm cho chúng con chúng cháu cảm thấy là, là là là cảm thấy tôn trọng. Nhưng ngược lại thì bà cô đó mặc cái đó thì anh anh thấy không không đẹp một tí nào. Thật lòng mà nói là như vậy. Mà trong khi đó bà mặc cái đó vào chùa. Bãi một đám người họ đang họ đang ngồi, họ tụng niệm. Đó, có một có một một sư có một sư bác ngồi ở đầu gõ mõ tụng xong đó là cứ đọc dự uh, thiên tam địa cái cái gì gì đó dừng lại một cách là cả một đám uh, con nhang để nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net